hai la mã phẩm hành mười một, một hành một này các tỉ theo nếu tỉ theo kỳ đang đi khởi lên dục tầm hay sanh tầm hay hại tầm mà nếu tỉ theo chấp nhận không có từ bỏ không có tẩy sạch không có chấm dứt không có đi đến không hiện hữu này các tỉ theo nếu tỉ theo đang đi có sở hành như vậy vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình không có xấu hổ liên tục thường hằn biến nhát tinh tấn hà liệt này các tỉ kheo nếu tỉ kheo thì đang đứng khi đang ngồi khi đang nằm thức cởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm mà nếu tỉ kheo chấp nhận không có từ bỏ không có tẩy sạch không có chấm dứt không có đi đến không hiện hữu này các tỉ kheo nếu tỉ kheo thì đang nằm thức có sở hành như vậy vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình không có xấu hổ liên tục thường hằng biến nhát tinh tấn hạ liệt hai này các tỷ theo nếu tỷ theo thì đang đi khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm mà nếu tỷ theo không chấp nhận từ bỏ tẩy sạch chấm dứt đi đến không hiện hữu này cấp tỷ theo nếu tỷ theo khi đang đi có sở hành như vậy thì ấy được gọi là người có nhiệt tình có xấu hổ liên tục thường hằng, tinh cần tinh tấn siêng năng này các tỷ theo nếu vị tỷ theo khi đang đứng này các tỷ theo nếu tỷ theo khi đang ngồi này các tỷ theo nếu tỷ theo khi đang nằm thức khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm mà nếu tỷ theo không chấp nhận từ bỏ tẩy sạch chấm dứt đi đến không hiện hữu này các tỷ theo nếu tỷ theo khi đang nằm thức có sở hành như vậy vị ấy được gọi là người có nhiệt tình có xấu hổ liên tục hương hằng tinh cần tinh tấn siêng năng. Nếu khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê. vị tỷ theo như vậy, không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tiêu phục được tâm tư ưa thích tầm chỉ tịnh, vị tỷ theo như vậy, chính được vô thượng giác. Một hai chế ngự. Này các Tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn, ba ti mục khà, được giới ngự với sự chế ngự của ba ti mục khà. Hãy sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp đã sống đầy đủ giới. Này các Tỳ kheo, đầy đủ giới bổn ba ti mục khà. Được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimocca Sống đầy đủ quy nghi chánh hạnh Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt Chấp nhận và học tập trong các học pháp Còn có gì cần phải làm thêm nữa? Nếu tỉ kheo trong khi đi tham sân được từ bỏ hôn trầm thủy miên, trạo hối Nghi được đoạn tận, tinh cận, tinh tấn Không có thủ động Niệm được an trú, không có thất niệm thân được khinh an, không bốc vùng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này tỷ nếu Tỷ-kheo thì có sở hành như vậy, Vì ấy được gọi là người nhiệt tâm, có tấu hổ, liên tục thường hằng tinh tấn siêng năng. Nếu tỷ trong khi đứng, nếu Tỷ-kheo trong khi ngồi, nếu Tỷ-kheo trong khi nằm, thức, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm dị miên, trạo hối, nghi được đoạn tận. Tinh cần, tinh tấn, không có thụ động Niệm được an trú, không có thất niệm Thân được kinh an, không có cuồng nhiệt Tâm được định tĩnh, nhất tâm Này các tỉ kheo, nếu tỉ kheo khi đang thức có sở hạnh như vậy Chị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có xấu hổ Liên tục thường hằng, tinh tấn, siêng năng Đi đứng biết tự chế Ngồi nằm biết tự chế Tỉ kheo biết tự chế khi co tay duỗi tay tía trên ngang cùng khắp ra cho đến cùng tột bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này khéo quán sát sanh diệt của tất cả pháp huẫn tâm chỉ tịnh chánh thạnh thường xuyên chuyên học tập liên tục hằng siêng năng tỷ kheo được gọi dậy một bàn chánh cần này các tỷ kheo, có bốn chánh cần này thế nào là bốn ở đây này các tỷ theo thì tỷ theo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tâm trị tâm với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt khởi lên ý muốn cố gắng sách tâm trị tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh này cho sanh khởi khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tâm thì tâm với mục đích khiến cho các thiền pháp đã được sanh có thể duy trì không có mù mờ được tăng trưởng được quảng đại được tu tập được viên mãn khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tâm trị tâm này các tỷ heo đây là bốn chánh cần với các pháp chánh cần chúng chinh một ma giới không dính chúng vượt qua sợ hãi về sanh tử quan thị ly dục vọng chúng thắng ma ma quân mọi lực nam mưu si chúng thoát ly an lạc một bốn chế ngự này các tỷ theo có bốn tinh cần này thế nào là bốn tinh cần chế ngự tinh cần đoạn tận tinh cần tu tập tinh cần hộ trì và này các tỷ theo thế nào là tinh cần chế ngự ở đây này các tỷ theo Tiếp theo, giới mắt ý sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, kiến tham ái ưu vi, các ác bất thiện pháp nổi lên. Tiếp theo, chế ngự nguyên nhân ấy, hỗ trì nhãn căn, thực hành sự hỗ trì nhãn căn. Thì tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, chị ấy không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên tỉ kheo chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì ý căn thực hành sự hộ trì ý căn này các tỉ kheo đây gọi là tinh cần chế ngự và này các tỉ kheo thế nào là tinh cần đoạn tận ở đây này các tỉ kheo tỉ kheo không có chấp nhận dục tầm khởi lên từ bỏ tẩy sạch chấm dứt khiến cho không hiện hữu lại không có chấp nhận sân tầm khởi lên không có chấp nhận hại tầm khởi lên từ bỏ tẩy sạch chấm dứt khiến cho không hiện hữu lại không có chấp nhận các ác bất thiện pháp khởi lên từ bỏ tẩy sạch chấm dứt khiến cho không hiện hữu lại này các tỷ theo, đây gọi là tinh cần đoạn tận và này các tỷ theo, thế nào là tinh cần tu tập Ở đây, này các tỉ kheo Tỉ kheo tu tập niệm giác chi Y chỉ diễn ly Y chỉ ly tham Y chỉ đoạn diệt Đưa đến tả ly Tu tập trạch pháp giác chi Tu tập tinh tấn giác chi Tu tập hỷ giác chi Tu tập khinh an giác chi Tu tập định giác chi Tu tập xã giác chi Y chỉ diễn ly Y chỉ ly tham Y chỉ đoạn diệt Đưa đến tả ly Này các tỉ kheo đây gọi là tinh cần tu tập và này các tỷ theo thế nào là tinh cần hộ trì ở đây này các tỷ theo Tỷ theo hộ trì định tướng hiền thiện đã sanh tướng bộ thương tướng trùng ăn tướng bầm xanh tướng đầy ứ mũ nồng tướng nứt nẻ tướng phòng trướng này các tỷ theo đây gọi là tinh cần hộ trì này các tỷ theo có bốn tinh cần này chế ngự và đoạn tận tu tập và phụ trì bốn loại tinh cần này được bà con mặt trời tuyên bố và thuyết giảng ở đời vị tỷ kheo nhiệt tình đối với chúng đạt được ngũ diệt tận một năm thi thiết này các tỷ kheo có bốn thi thiết tối thượng này thế nào là bốn tối thượng trong những kẻ có tự ngã này các tỷ kheo tức là rahu atula dương tối thượng trong những vị thọ hưởng các dục này khắp vỉ theo tức là vua manhata tối thượng trong những vị có quyền lực tối thắng này khắp vỉ theo tức là ác ma trong thế giới chư thiên ác ma tạm thiên cùng với các sa môn bà la môn chư thiên và loài người này khắp vỉ theo nhiều lài được gọi là tối thượng bậc a la hán chánh đẳng giác này khắp vỉ theo có bốn sự thi phí tối thượng này Rahu là tối thượng trong các vị tự ngã, Mandata tối thượng trong những vị hưởng dục, Mara là tối thượng giữa những bậc uy quyền Giới thần tốt danh tưng, vị ấy được sáng chói phía trên, ngang phía dưới, khắp sanh thú ở đời trong thế giới chư thiên, Phật được gọi tối thượng. Mục 6. Trí tế nhị. Này các tỷ theo Có bốn trí tế nhị này, thế nào là vốn? Ở đây, này các vị heo. thị heo tiếp heo thành tựu trí tế nhị đối với sắc Không thấy một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thu diệu hơn Trí tế nhị phù thắng ấy Vị ấy không có phát nguyện đạt đến trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn Thu diệu hơn trí tế nhị phù thắng ấy Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với thọ Không thấy một Trí Tế Nhị đối với thọ nào khác, tối thượng hơn, thù diệu hơn Trí Tế Nhị, thù thắng ấy Chị ấy không có phát nguyện đạt đến Trí Tế nhị đối với thọ nào khác, Trí Tế nhị ấy Chị ấy thành tựu Trí Tế nhị đối với tử, thành tựu Trí Tế nhị đối với các hành Không thấy một Trí Tế nhị đối với hành nào khác, tối thượng hơn Thù diệu hơn Trí Tế nhị thù thắng ấy, Chị ấy Không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị Đối với hành nào khác Tối thượng hơn Thù diệu hơn trí tế nhị Thù thắng ấy Này các tỷ theo Đây là bốn trí tế nhị Biết trí tế nhị sắc Biết hiện hữu các họ Từ đâu tưởng sanh khởi Tại đâu tưởng chấm dứt Biết các hành biến khác Là không, không là ngã Nếu tỷ theo thấy chánh Tịnh tịnh, ưa tịch tịnh khỏa trì thân tối hậu thắng ma và ma quân một bảy sanh thú không nên đi này các tỷ hao có bốn sanh thú này không nên đi mà đi thế nào là bốn đi đến sanh thú vì dục đi đến sanh thú vì sân đi đến sanh thú vì si đi đến sanh thú vì sợ hãi có bốn sanh thú không nên đi mà đi này chắc dẫn bởi dục sân Bởi sợ hãi si mê Ai vừa qua cánh Pháp Thời danh tưng người ấy Bị tổ giảm hư hại Như trăng trong thời tối Mục tám, Sanh thú nên đi Này các tiếp kheo Có bốn sanh thú này nên đi Thế nào là bốn Không vì dục đi đến sanh thú Không vì sân đi đến sanh thú Không vì si đi đến sanh thú Không vì sợ hãi đi đến sanh thú Này các tiếp kheo có bốn sanh thú nên đi này, dắt dẫn bởi dục sân, bởi sợ hãi, si mê. Ai không dường chánh pháp, thời danh tướng người ấy được đầy đủ vô tròn như trăng trong thời sáng. Một chín không nên đi, nên đi. Kinh này là kinh mười bảy và mười tám hợp lại. Một mười tức hai mươi người đầu bếp thành tựu bốn pháp. Này các tỷ theo, người đầu bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là bốn? Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Thành tựu bốn pháp này, này cấp tỷ theo, một người đầu bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thành tựu bốn pháp này các tỷ theo, một người đầu bếp như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh thú Thành tựu bốn pháp này các đi theo, như vậy tương ứng được sanh lên cõi trời Những ai đối với dục, hạng người không chế ngự là hạng người phi pháp, tôn trọng điều phi pháp Họ đi bị dắt dẫn, bởi dục sân sợ hãi, làm quế nhiễm hội chúng họ được gọi như vậy, như vậy họ được gọi bởi sa môn hiểu biết. Do vậy bậc chân nhân các bậc đáng tán thán, họ trú vào chánh pháp, họ không làm điều ác, họ đi không bị dẫn bởi dục, sân, sợ hãi, tinh hoa của hồi chúng. Họ được gọi như vậy, như vậy họ được gọi bởi sa môn hiểu biết. Ba la mã, phẩm Uruvela. Mục 1, tức 21. Tại Uruvela. 1. Một, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana ở khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo. Này các Tỳ-kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Một thời, Này các Tỳ-kheo, ta trú ở Uruvela trên bờ sông Nerandana, dưới cây bàn Ajapala Khi mới thành chánh giác Trong khi ta thiền tịnh đạo cư Này các tỷ heo Tư tưởng sau đây được khởi lên Thật là khó khăn Sống không khung kính Không dân lời Vậy ta hãy khung kính, đảnh lễ Và sống y chỉ vào một vị sa môn Hay bà la môn Rồi này các tỷ heo Ta suy nghĩ Với mục đích Làm cho đầy đủ giới phẩn chưa được đầy đủ Ta hãy cung kính, đảnh lễ, gia sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên Giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn Chư thiên hay loài người không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ hơn ta Mà ta có thể cung kính, đảnh lễ, gia sống y chỉ với mục đích làm cho đầy đủ định quẩn chưa được đầy đủ ta hãy cung kính lãnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác với mục đích làm cho đầy đủ tuệ quẩn chưa được đầy đủ như trên với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát quẩn chưa được đầy đủ ta hãy cung kính lãnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên ác ma và Phạm Thiên, giữa quần chúng Sa môn và Bà la môn chư thiên hay loài người, không có một Sa môn hay Bà la môn nào khác với giải thoát đầy đủ hơn ta mà ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống đi chỉ. Rồi này các Tỳ theo ta suy nghĩ như sau. Với pháp này mà ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Hai. Rồi Phạm Thiên, Sahampati, với tâm tư của mình Biết được tâm tư của ta Như một nhà lịch sĩ duỗi cánh tay đang co lại Hay co lại bàn tay đang duỗi ra Cũng như vậy Phạm thiên Sahampati biến mất Ở Phạm thiên giới Và hiện ra trước mặt ta Rồi Phạm thiên Sahampati Đắp tượng y vào một bên gian Giới đầu gối, chân, mặt quỳ trên đất Chắp tay hướng đến ta Và thương với ta Như vậy là phải Bạch Thế Tôn Như vậy là phải Bạch Thiện Thệ Bạch Thế Tôn Trong thời quá khứ Các vị A-La-Hán chánh đẳng giác Chư Tôn Giả ấy Đã cung kính đảnh lễ Và sống y chỉ vào chánh Pháp Bạch Thế Tôn Trong thời Vị La Các vị sẽ thành A-La-Hán chánh đẳng giác Các Tôn Giả ấy sẽ cung kính đảnh lễ Và sống y chỉ vào chánh Pháp Bạch Thế Tôn Mong rằng thời hiện tại Thế Tôn bậc A-La-Hán chánh đẳng chánh giác, hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau. Chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại, đoạn sầu muộn nhiều người. Tất cả các vị ấy đã đang và sẽ sống cung kính và đảnh lễ pháp chân chánh diệu pháp nhĩ là như vậy đối với chư phật đà vậy muốn lợi cho mình ước vọng làm đại nhân hãy cung kính đảnh lễ pháp chân chánh di diệu hãy ghi nhớ giáo pháp chư phật chánh đẳng giác này rất tỷ theo phạm thiên saham nói như vậy nói vậy tông đảnh lễ ta thân binh hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ rồi này rất tỷ theo Sau khi biết được thỉnh nguyện của Phạm Thiên Và thích ứng với ta Ta sống cung kính, tôn trọng Cha ý chỉ pháp ấy Mà ta đã tự chấm đẳng giác Và này các ý theo Vì rằng chúng tăng thành tựu Sự cao cả Nên ta tôn trọng đặc biệt chúng tăng Một hai mươi hai Tại urupela Một Một thời này các ý theo Ta trú ở urupela Trên bờ sông Neranzara Dưới cây bàn Nicroha, Khi ta mới chánh đẳng giác Rồi này các tỷ theo, Rất nhiều bà la môn già cả Trưởng lão Các bậc trưởng thượng Đã đi quá nửa cuộc đời Đã đạt cuối mức tuổi đời Đi đến ta Sau khi đến Nói lên với ta những lời chào đón hỏi thăm Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Này các tỷ theo các bà la môn ấy nói với ta như sau thưa tôn giả của tam ma chúng tôi được nghe như sau sa môn của tam ma không có kính lễ không có đứng dậy không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả trưởng lão các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời đã đạt cuối mức tuổi đời thưa tôn giả của tam ma có phải sự tình là như vậy không nếu tôn giả của tam ma không có kính lễ không có đứng dậy không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả trưởng lão các bậc trưởng thượng đã đi quá nước đời đáng đạt cuối mức tuổi đời sự tình như vậy thư tôn giả của tâm ma là không được tốt đẹp hai này các tỷ kheo về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau các tôn giả này không hiểu gì về trưởng lão hay các pháp tác thành vị trưởng lão nếu trưởng lão này các tỷ kheo là tám mươi tuổi hay chín mươi tuổi, hay một trăm tuổi đời, và nếu chị ấy nói phi thời, nói phi chân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới hạn, không liên hệ đến mục đích, thời chị ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão ngu. Nếu là một vị tuổi trẻ, này các tỷ theo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi hiền thiện của đời còn trong tuổi thanh quân và vị ấy nói lời đúng thời nói lời chân thực nói lời có nghĩa nói lời đúng pháp nói lời đúng luật nói lời đáng được gìn giữ lời nói hợp thời cơ hợp lý có giới hạn liên hệ đến mục đích thời vị ấy được gọi là vị trưởng lão hiền trí ba này các tỷ heo có bốn pháp tác thành trưởng lão này Thế nào là vốn? Ở đây, này các tỷ heo, vị tỷ heo có giới, Sống chế ngự, với sự chế ngự Của giới bổn, ba Tim một hà Đầy đủ nguyên nghi chánh hạnh Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt Chấp nhận và học tập Trong các học pháp Là chị nghe nhiều, thọ trì Điều đã nghe, tích tụ Điều đã nghe, những pháp sơ thiện Trung thiện, hậu thiện Có nghĩa, có văn đề cao phạm hạnh Hoàn toàn viên mãn thanh tịnh Các Pháp như vậy, chị ấy nghe nhiều, thọ trì, đồng tụng bằng lời, quan sát với ý, thể nhập với chánh kiến. Đối với bốn thiện, cố gắng thịnh tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lầu quạt, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lầu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, này các đi theo bốn pháp này tác thành vị trưởng lão ai với tâm cống cao nói nhiều lời phù phím với tư duy không định như thú không ưa pháp xa địa dị trưởng lão ác kiến thiếu kính trọng và ai đủ giới hạnh nghe nhiều trí biện tài sống chế ngự vật trí đối với tất cả pháp chị ấy với trí tuệ quán thấy chân ý nghĩa đạt cứu cánh các pháp thông quan du tài đoạn tận sanh và chết viên mãn hành hạnh ấy ta gọi tên trưởng lão không lậu hoặc do đoạn trừ lậu hoặc được gọi là trưởng lão một, hai mươi ba thế giới một này sắp tiếp theo thế giới được như lai tránh đẳng giác như lai không hệ lụy đối với đời này sắp tiếp theo thế giới tập khởi được như lai tránh đẳng giác thế giới tập khởi được như lai đoạn tận này các vỉ theo thế giới đoạn diệt được như lai chánh đẳng giác thế giới đoạn diệt được như lai giác ngộ này các vỉ theo con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được như lai chánh đẳng giác con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được như lai tu tập hai cái gì này các vỉ theo trong toàn thế giới kế thiên giới ma giới vạn thiên giới cùng với quần chúng sa môn và la môn Chư thiên và loài người được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư xác. Tất cả đều được Như Lai tránh đẳng giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Từ đêm này các tí theo, Như Lai được tránh đẳng giác, đến đêm Như Lai nhập niết bàn. Trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy không có khác được. Do vậy được gọi là Như Lai. Ba. Này các thí theo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy nên được gọi Như Lai. Này các thí theo, trong toàn thể thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người Như Lai là bậc chiến thắng Không bị ai chiến bại Toàn tri toàn chiến Đại tự tại Do vậy được gọi là Như Lai Do thắng tri thế giới Đúng như thật như vậy Ly hệ mọi thế giới Không chấp thủ thế giới Thắng tất cả bậc trí Giải thoát mọi buộc ràng Cảm họ tối thắng tịnh Niết bàn không sợ hãi Chị này đoạn lậu hoặc bậc giác ngộ ký giả Không giao động nhiễu loạn Nghi ngờ được chặt đất Đạt diệt tận mọi nghiệp Giải thoát diệt thanh y Là thế tôn là Phật bậc sư tử vô thượng Trong thế giới thiên giới Chuyển bánh xe pháp luân Như vậy hàng thiên nhân Đến quy y đức Phật Gặp nhau đảnh lễ ngài Vĩ đại không sanh hữu điều phục bậc tối thượng trong người được điều phục an tịnh bậc ẩn sĩ những người được an tịnh giải thoát bậc tối thượng những người được giải thoát vượt qua bậc tối thắng những người được vượt qua như vậy họ lễ ngài vĩ đại không sanh hữu thiên giới thế giới này không ai được bằng ngài một hai mươi kalaka một một thời thế tôn trú ở saketa tại khu vườn kalaka tại đấy thế tôn gọi các vỉa theo này các vỉa theo thương dân bạch thế tôn các vỉa theo ấy vâng đã thế tôn thế tôn nói như sau này các vỉa theo cái gì trong toàn thế giới với thiên giới ma giới phạm thiên giới cùng với quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người được thấy được ý tư sát tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới được thấy, được ý tư sát, ta đã được rõ biết như sau: Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả cái gì trong toàn thế giới được thấy, được ý tư sát, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta cả hai biết và không biết. Như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta không biết và cũng không phải không biết. Như vậy là có nói láo trong ta. Như vậy, có lỗi trong ta. Như vậy, này các tỷ theo, Như Lai like là vị đã thấy những cái gì cần thấy. Nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy không có tưởng tượng những cái gì không được thấy không có tưởng tượng những gì cần phải thấy không có tưởng tượng đối với người thấy đã nghe những cái gì cần nghe nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe không có tưởng tượng những cái gì không được nghe không có tưởng tượng những gì cần phải nghe không có tưởng tượng đối với người nghe đã cảm giác Những cái gì cần cảm giác Nhưng không có tưởng tượng Điều đã được cảm giác Không có tưởng tượng Những cái gì không được cảm giác Không có tưởng tượng Những gì cần phải cảm giác Không có tưởng tượng Đối với người cảm giác Đã thức chi Những cái gì cần thức chi Nhưng không có tưởng tượng Điều đã được thức chi Không có tưởng tượng Những cái gì không được thức chi Không có tưởng tượng Những gì cần phải thức chi không có tưởng tượng đối với người thức tri như vậy này cấp vỉa theo như lai đối với các pháp được thấy được nghe được cảm giác được thức tri nên gì ấy là như vậy lại nữa hơn người như vậy không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn ta tuyên bố như vậy cái gì được thấy nghe được cảm giác chấp trước được nghĩ là chân thực bởi các hạng người khác Giữa những người thấy vậy Ta không phải như vậy Những điều chúng tuyên bố Dù là thật hay láo Ta không xem tối hậu Ta trong thời đã qua Thấy được mũi tên này Loài người bị âu móc Ta biết và ta thấy Các Đức Phật Như Lai Không tham đắm như vậy Một năm Tức 25 tạm Hạnh Một phạm hạnh được sống này các tỷ theo không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích hóa khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ mong quần chúng bí ta như vậy. Và này các tỷ theo phạm hạnh này được sống với mục đích được chế ngự, với mục đích đoạn tận, với mục đích đi tham, với mục đích đoạn diệt hai Với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận là đời sống phàm hạnh. Tránh xa lời nói suông. Thế Tôn đã tuyên bố, đi đến nhập niết bàn. Con đường này được đi bởi đại nhân, đại sĩ. Ai vững bước thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ chấm dứt khổ đau, làm theo đạo sư dạy. Mục 26 kẻ lừa dối. 1 Những vị theo nào này các tỉ heo lừa dối cứng đầu lắm mồm lắm miệng quan dâm hỗn hào không có định tĩnh những tỉ heo ấy không phải là tỉ heo của ta những tỉ heo ấy đã rơi khỏi pháp luật này và họ không đi đến tăng trưởng tăng thịnh tăng rộng trong pháp luật này và này các tỉ heo các tỉ heo nào không lừa dối không lắm mồm lắm miệng có trí không cứng đầu, theo định tĩnh. Những tiểu theo ấy phải là tiểu theo của ta và những tiểu theo ấy không rơi khỏi pháp luật này và họ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Hai, Kẻ lừa dối cứng đầu, kẻ lắm mồm quan dâm, kẻ hỗn hào không định, không tăng trưởng các pháp được bật chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng không lừa không lắm mồm, có trí không cứng đầu với tâm khéo định tĩnh chúng tăng trưởng các pháp được bật chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng một hai mươi bảy biết đủ một này các tỷ theo có bốn pháp này là không quan trọng dễ được và không có tầm lỗi thế nào là bốn trong các loại y này các vỉa theo y vấn tạo, y lượng từ đống rác là không quan trọng dễ được và không có phạm lỗi trong các loại đồ ăn này các vỉa theo đi thất thật từng miếng là không quan trọng dễ được và không có vi phạm trong các sàn tọa này các vỉa theo gốc cây là không quan trọng dễ được và không có phạm lỗi trong các loại dược phẩm Này các tỷ kheo, nước đáy quỷ là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi Bốn loại, này các tỷ kheo, không quan trọng, dễ được, không có phạm lỗi này nếu tỷ kheo Này các tỷ kheo, biết đủ với các loại không quan trọng, dễ được này Ta tuyên bố rằng đây là một trong những chi phần của môn Hạnh Hai, biết đủ với sự vật không quan trọng, dễ được Lại không có phạm tội Tâm không bị phiền nhiễu Về vấn đề trú xứ, Y áo và ăn uống Tâm không bị lo lắng Về phương hướng phải đi Các Pháp được tuyên bố thuận lợi sa môn hạnh Chúng được có đầy đủ Giới vị biết vừa đủ Giới vị không phóng vật Tinh cần trong học tập Mục 28 Truyền thống Một có bốn truyền thống Phật thánh này, này các tỷ-kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn và la môn có trí quở trách. thế nào là bốn? ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo biết đủ giới bất cứ loại y nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất chính không thích hợp nếu không được y không có lo âu tiếc nối nếu được y không có tham lam mê say ham đắm thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly vì ấy hưởng thọ y không vì biết đủ với bất cứ loại y nào không có khen mình che người Ai ở đây không khéo thiền xảo Không có thụ động Tỉnh giác chánh niệm Này các tỉ kheo Đấy gọi là tỉ kheo Đứng ở trên thánh truyền thống Kỳ cựu Được nhận biết là tối sơ Lại nữa Này các tỉ kheo Tỉ kheo biết đủ Với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào Và nói lời tán thán Sự biết đủ Với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào Lại nữa Này các tỉ kheo Tỉ kheo biết đủ Với bất cứ loại thất thực nào Và nói lời tán thán Sự biết đủ Với bất cứ loại thất thực nào Không vì nhân thất thực Rơi vào sự tầm cầu bất chính Không thích hợp Nếu không được đồ ăn thất thực Không có lo âu tiếng núi Nếu được đồ ăn thất thực Không có tham lam Mê say tham đắm Thấy sự nguy hiểm Và với trí tuệ thấy được sự xuất ly Vì ấy hưởng họ đồ ăn thất thực Không gì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thức thực nào Không có khen mình, chê người Ai ở đây không khéo thiện xảo Không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm Này các tỷ kheo Đây gọi là tỷ kheo Đứng ở trên thánh truyền thống, kỳ cựu Được nhận biết là tối sơ Lại nữa, này các tỷ kheo Tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào Và nói lời đáng hán sự biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào Không vì nhân sàn tọa rơi vào sự tầm cầu bất chính Không thích hợp Nếu không được sàn tọa Không có lo âu tiếc núi Nếu được sàn tọa Không có tham lam, mê say đắm đuối Thấy sự nguy hiểm Và với trí tuệ thấy được sự xuất ly Chị ấy hử thọ sàn tọa Không có khen mình, che người Ai ở đây khôn khéo, thiện pháo Không có thụ động, tỉnh giác, tránh niệm Này các tỉ heo Đây gọi là chị tỉ heo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, nay cấp tiếp theo, tiếp theo ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận. Nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, tránh niệm. Này cấp tiếp theo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 nếu tỷ theo trú ở phương đông, vị ấy nhíp phục không quan hệ, không quan hệ không nhíp phục vị ấy. nếu trú ở phương tây, vị ấy nhíp phục không quan hệ, không quan hệ không nhíp phục vị ấy. nếu trú ở phương bắc, vị ấy nhíp phục không quan hệ, không quan hệ không nhíp phục vị ấy. nếu trú ở phương nam, vị ấy nhíp phục không quan hệ, không quan hệ không nhíp phục vị ấy. vì cớ sao? này các tỷ theo Vì bậc trí nhiếp phục không quan hỷ và quan hỷ ba Quan hỷ không nhiếp phục Không nhiếp phục bậc trí Không quan hỷ không nhiếp Không nhiếp phục bậc trí Bậc trí nhiếp phục được Nhiếp phục không quan hỷ vị xóa bỏ mọi nghiệp Trừ xử và ngăn chặn Như vàng rồng nhiếp phụ Ai xứng đáng cất giữ Chư thiên khen vị ấy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 là pháp cú được biết là tối sơ có trí quả trách không sân này các tỷ theo là pháp cú được biết là tối sơ có trí quả trách chánh niệm này các tỷ theo là pháp cú được biết là tối sơ có trí quả trách chánh định này các tỷ theo là pháp cú được biết là tối sơ có trí quả trách bốn pháp cú này này các tỷ theo được biết là tối sơ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 Raja Gaha Vương Tại núi Vizi Hakuta, Linh hướng Lúc bấy giờ Nhiều du sĩ danh tiếng Có danh tiếng Sống tại khu vườn du sĩ Trên bờ sông Sapkini Như các du sĩ Anna Pahara Parajahara Sakuludaji Và một số du sĩ Có danh tiếng khác Rồi Thế Tôn và Quỳnh Diệu Từ chỗ Thiền Tịnh đứng dậy Đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sappini. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, ngồi xuống, Thế Tôn nói với các sĩ đạo ấy như sau: Ai, có bốn pháp cú này, này các du sĩ, được biết là tối sơ, giống như kinh số 29, chỉ khác là kinh này nói với các du sĩ không phải với các tỷ kheo như kinh trước và không có bài kệ. Này các du sĩ có bốn pháp cú này được biết là tối sơ không bị quả trách ba này các du sĩ ai nói như sao nhưng tôi sẽ chỉ ra một ra môn hay bà la môn dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này tuy vậy vị ấy vẫn có lòng tham tham đắm sắc bén trong các dục đối với người ấy ta có thể nói như thế này hãy để vị ấy nói lên hãy để vị ấy trả lời rồi ta thấy quy đức của chị ấy. thật vậy, này các yêu sĩ, sự kiện này không xảy ra. rằng một sa môn hay bà la môn như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham sẽ được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. này các yêu sĩ, ai nói như sao? nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không sân này, tuy vậy tâm của vị ấy vẫn có sân trong ý vẫn có tư duy hiềm hận đối với người ấy ta có thể nói như thế này hãy để vị ấy nói lên hãy để vị ấy trả lời rồi ta thấy uy đức của vị ấy thật vậy này các tu sĩ sự kiện này không xảy ra rằng một sa môn hay bà la môn đã tự chứng được Pháp phú không sân này sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân trong ý vẫn có tư duy hiềm hận này các tu sĩ ai nói như sao? nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn dẫu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này tuy vậy tâm của vị ấy vẫn thất niệm không có tỉnh giác đối với người ấy ta có thể nói như thế này hãy để vị ấy nói lên hãy để vị ấy trả lời rồi ta thấy quy đức của vị ấy thật vậy này các tiêu sĩ sự kiện này không xảy ra rằng một sa môn hay bà la môn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 thật vậy. Này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra. Rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh định sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao động. Bốn. Này các du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài tích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng, chỉ trích thứ đúng pháp được cởi lên cho gì ấy? Thế nào là bốn? nếu tôn giả chỉ trích bài thuyết pháp cú không tham, thời các sa môn hay bà la môn nào có lòng tham, có lòng tham sắc bén đối với các dục, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ; các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. nếu tôn giả chỉ trích pháp cú không sơn, chỉ trích pháp cú chánh niệm, chỉ trích pháp cú chánh định, thời các sa môn hay bà la môn nào không định tâm, tâm bị dao động, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ. Các vị ấy cần phải được tôn giả tán tháng Năm Này các du sĩ Ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích Cần phải bài xích bốn pháp cú này Thời ngay trong hiện tại Bốn sự phản kháng chỉ trích tứ đúng pháp này Được khởi lên cho vị ấy Này các du sĩ Cho đến các dân chúng ở Ucala Và dân chúng Vasa Dân chúng Pahana Theo vô nhân luận theo vô tác luận theo hư vô luận những gì ấy cũng đã không nghĩ rằng bốn pháp uốn này cần phải trích cần phải bài xích vì có sao vì sợ bị quở trách phẫn nộ công kích sáu thường không sân chánh niệm nội tâm khéo định tĩnh, tham nhiếp phục học tập được gọi không phóng dật.